Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh tìm giúp Tuy nhiên chồng nghè có biết những vòng linh kia chết oan Có thể cả trăm năm vẫn không siêu thoát Nhưng bà không cung cấp đầy đủ thông tin thì làm sao Có thể tra sổ mà tìm kiếm con bà Cộng thêm cử chỉ khác của bà cũng cho thấy có gì đó không bình thường Tổng lý ngồi ở trên thấy được sự việc Nên liền lấy một lá bùa ra đọc chú sau đó đã biến mật Nhưng bên dưới bà lão vẫn không dừng lại mà càng muốn tiến tới nhân đôi mắt cũng khác đi trông đáng sợ hơn lúc trước. Người dân thấy được để là tránh xa khỏi bà ta đột nhiên lá mùa từ đâu xuất hiện bay rán bà chán bà lão làm bà ta bật về sau rồi nằm vùng bẫy trong đạo đớn. Nhân nhìn về ông Lý cũng thầm hiểu ông đã đoán được sự khác thường nên nhân lúc bà ta không chú ý đã ra tay lén Mới làm sáng tỏ đặc sự việc. Nhân đến hỏi. Bây giờ thì bà có thể nói thêm bà là ai? Và vì sao lại lạc bước vào ma đạo thế này? Sau một lúc bị hành hạ bởi lá buộc. Thì bà ta cũng thoát ra được. Đứng lên không ngừng oán trách. Ta hận bọn đạo sĩ các người. Miệng lúc nào cũng nói nhân nghĩa. Thế mà bên trong lại thua cả cầm thú. Khuôn mặt của bà ta cũng đã hiện rõ. Làm nhiều người sợ hãi chạy ra xa. Ông Sang hỏi trong giọng run run. Bà, bà là ai? Sao bấy lâu nay lại lừa gạt người dân ở đây hả? Không đợi bà ta nói ông Lý đứng lên nói thay. Bà ta là một kẻ học đạo. Nhưng vì mối thủ nào đó đã xa chân vào ma đạo nên không thể quay đâu Những kẻ như thế rất nguy hiểm nếu không phát hiện kịp sẽ dễ bị đánh len Lúc này nhân tả một phong ấn nhốt lại rồi bắt bà ta phải nói sự thật Vậy theo như lúc nguyên thần đi làm phong ấn giúp dân làng Thì nhân đã phát hiện âm khí lúc ẩn lúc hiện Nên theo cảm tính thì trong làng nhất định có âm quỷ Thấy bà ta không nói Nhân dùng hòa ngục thiêu để ép cung Nhưng dù có đau đớn thế nào Thì bà ta vẫn không nói câu nào Chấp nhận chịu hòa ngục thiêu chê Đến khi sắp tan biến Thì giọng cười nói vang lên Ha ha ha ha Rồi thì các người sẽ biết thôi Ha ha ha, ha. Khi đần sang bà ta Vột xuống chỉ còn một nắm cho tàn Nhân nhìn Quan ông Lý Như ám chỉ gì đó đẫn sự bất an Ông sang ngồi Thế chuyện này là thế nào hả Chẳng lẽ con quỷ đó Đã sống ở đây suốt mấy chục năm qua hay sao Ông Lý đi lại chân nạt Ông bình tĩnh lại đi Nói chung nó đã ở đây từ rất lâu Chỉ là không ai nhận thấy cái tan hại Của nó mà thôi Ông tự nhớ xem có phải người dân Không có ai khỏe mạnh cả, lúc nào cũng cảm thấy mệt trong người phải không nào. Ông sang nhìn xuống mọi người. Để xem ý tất cả thế nào. Đến giờ thì tất cả mới vỡ lẽ ra. Họ đã bị con quỷ kia làm gì đó, nên chẳng ai được khỏe mạnh. Một người dân lên tiếng hoài là Thế hay thầy giải thích xem làm thế nào mà mụ quỷ này lại sống như người thường là sao hả? Ông ý nói Thật ra bà ta cũng vẫn là con người mà thối Nhưng vì do có mối hận thù mà bà ta đã từ bỏ chính đạo đi vào má đạo Nên khiến bản thân thành nửa người nửa quỷ Bà ta dùng bộ mặt nửa người kia để lần trốn sống gần con người Để hấp thụ dương khí tăng thêm sức mạnh cho mình Ông sang nghe xong thì có phần vui hơn hỏi là Thế, thế con mụ ấy chết rồi phải không? Úi hảy quá, vậy là người dân không còn bị quỷ hám nữa rồi. <cười> ông Ly vội nói, đừng có bội bận. Ông nói thế là sao ạ? Chẳng phải mình vừa kêu chết bà ta hay sao? Có lẽ đây cũng là câu hỏi của nhiều người, nên khi anh hỏi thì ai cũng đưa mắt nhìn qua ông để chờ câu trả lời. Ông thong thà uống ngộm trà rồi nói, Ôi, mấy cây đó chỉ qua mắt thiên hạ mà thôi. Thế cậu còn nhớ câu chuyện tối kẻ nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net